hèn gì yêu lan màu trắng thoát khỏi lâm tiêu tấn công. lâm tiêu công kích mạnh đến mấy trước khi chưa lĩnh ngộ áo nghĩa không gian thì không thể chém nát hư không. tất nhiên không thể làm tổn thương yêu lan màu trắng được. nhưng trước đó khí tức của yêu lan màu trắng chỉ đến đỉnh cửu tinh, sao có thể thân dung hư không. lâm tiêu rất tò mò và khó hiểu. Hay yêu lan màu trắng mang theo báo vật tương tự độn không châu? Như biết thắc mắc của Lâm Tiêu, Long Gia giải thích rằng Thiên phú thường có hai loại khả năng Thứ nhất là tu luyện bí pháp không gian cường đại nào đó, khi thành công thì tự nhiên nắm giữ được Loại thứ hai là truyền thượng Yêu thú khác với nhân loại Một số yêu thú có huyết mạch cường đại bản thân đã được truyền thừa khả năng nào đó. Đôi khi chúng nó chỉ cần kích phát lực lượng huyết mạch trong người là sẽ làm được chuyện võ giả nhân loại dốc hết sức cố gắng vẫn không thể làm. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. A. Rồi yêu lan màu trắng thi triển thiên phú không gian không có dao động yêu nguyên đặc biệt gì. Không phải do bí pháp không gian. Vậy khả năng lớn nhất là truyền thừa huyết mạc. Nhưng ta không cảm nhận trên người yêu lan màu trắng có huyết mạch cường đại nào, đúng là hơi lạ. Long gia thầm lấy làm lạ về năng lực của yêu lan màu trắng. Long gia nghĩ đến điều gì, nói... Đương nhiên có khả năng thứ ba. Đó là bí bảo không gian trong sơn mạch này. Nếu ở chung với bí bảo không gian thời gian dài sẽ tự nhiên dính vào lực lượng không gian. Yêu lan màu trắng bỏ chạy, bầy yêu thú bị bỏ lại cũng chạy tứ tán. Chết mắt sơn cốt trở về yên lặng, chỉ còn xác chết đầy đất. Lâm tiêu đi tới giữa sơn cốt. Từ ly kích động tiến lên. Chắp tay nói. Đa tạ ơn thiếu hiệp cứu mạng không biết xưng hô thiếu hiệp như thế nào. Vóc dáng đẩy đà rất tuyệt vời. Khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng. Từ ly không còn vẻ kinh hoàng bối rối lúc trước. Phong độ phóng khoáng. Sáu người khác vuốt tóc. Mấy thiếu nữ vì kịch chiến mà y phục hơi rách rưới lộ ra da thịt trắng như ngọt. Khiến người nhìn miệng lưỡi khô khốc Các thiếu nữ đỏ mặt nhìn lâm tiêu tràn ngập cảm chứt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện linh 809 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 1007 hứa mạng Lâm tiêu gật đầu, đáp Lâm tiêu Một thiếu nữ thè lưỡi Hai tay trắng nõn nạc ôm ngực, lòng còn sợ hãi. Lâm Thiếu Hiệp thật trẻ tuổi, không nhờ có Thiếu Hiệp thì tỉ muội chúng ta đã gặp nguy hiểm. Gặp chuyện bất bình, rút đau tương trợ cũng là việc lên làm. Lâm Tiêu bình tĩnh nói. Nếu mấy vị đã không sao thì tại hạ xin cáo tự. Mấy vị tốt nhất hãy rời khỏi đây ngay, nếu không rất dễ lại gặp nguy hiểm. Từ ly nói, đa tại Lâm Thiếu Hiệp quan tâm, Lâm Thiếu Hiệp có định đi đâu không? Chúng ta là đệ tử di thiên cung. Sư muội Mạng Nhi và mấy thiên tài của đế quốc đi Sơn Mạch Thiên vẫn rèn luyện. Nhận được tín hiệu cầu cứu của chúng ta chắc không lâu sau sẽ đến. Gần đây Sơn Mạch Thiên vẫn có nhiều nguy hiểm, Lâm Thiếu Hiệp đi chung với chúng ta sẽ càng an toàn hơn. Không cần Lâm tiêu từ chối Thôi xin chào mấy vị Lâm tiêu vốn định đưa nhóm tự ly đến nơi an toàn hơn Vì hắn trực giác yêu lan màu trắng chưa bỏ đi hẳn mà rình bọn họ từ chỗ nào đó Nên hắn không vội thả lỏng cảnh giác Nhưng nếu nhóm tự ly có cường giả ở gần đây thì lâm tiêu không cần lo nhiều Từ ly hé môi kêu lâm tiêu lại Khoan đã Từ ly đưa một miếng ngọc bài cho lâm tiêu Bên trên điêu khắc tòa cung điện vĩ đại Xinh đẹp sống động như thật Từ ly trịnh trọng nói Lâm thiếu hiệp đây là ngọc bài của di thiên cung chúng ta Ân cứu mạng suốt đời khó quên Nếu sau này lâm thiếu hiệp có gì cần chúng ta hỗ trợ Thì từ ly ta quyết không từ chối lâm tiêu cười cười, hắn không có từ chối cất ngọc bài đi. lâm tiêu ra tay cứu đám người tự ly vì ngày xưa di thiên cung chủ từng giúp hắn trong chiến trường ma uyên. hắn chưa từng nghĩ đến được báo đáp. lâm tiêu cất ngọc bài đang định đi thì. ầm ầm ầm. trong rừng nối hương xa vang tiếng xé gió chói tai. Một đám võ giả bay tới, khoảng 10 người ăn mặc xa hoa, siêu phàm thoát tục, nhìn là biết có lai liệt lớn. Đi đầu là thiếu nữ mặc váy màu tím. Khuôn mặt xinh đẹp. Khí chất cao quý không giống bình thường. Như hoa sen trồi lên mặt nước. Mềm mại tươi mới. Lại như sen tuyết trên đỉnh núi tuyết, lạnh lùng độc lập. Sau lưng thiếu nữ có mấy người trẻ tuổi mặc chiến giáp xinh đẹp. Có một nam nhân khoảng 30 tuổi là bắt mắt nhất. Lưng cổng trọng kiếm. Vóc dáng cao to. Khuôn mặt rắn rỏi, Anh tư bừng bừng. Khí thế siêu phàm không thu gì lăng thiên hậu đế quốc thần võ lúc trước bị lâm tiêu giết. Nhóm người thấy tự ly liền bay tới, đáp xuống cạnh các nàng thiếu nữ áo tím dẫn đầu ánh mắt quan tâm nhìn bộ dạng đám người từ ly chật vật thiếu nữ áo tím lo lắng hỏi lê nhi tỷ mới rồi ta nhận được tín hiệu cầu cứu nhưng bị ít chuyện chậm trễ mấy người có sao không lâm tiêu quan sát kỹ mọi người phát hiện đám người này thiên phú không tệ yếu nhất cỡ vô địch quê nguyên cảnh hậu kỳ Mạng nhi dẫn đầu và nam nhân cổng trọng kiếm là đẳng cấp nửa bước vương giả khí thế cao hơn lăng thiên hậu. Đế quốc thần võ không ủ ổng là nơi các thiên tài cạnh tranh gây gắt. Bên trong cường giả như mây. Tùy tiện gặp một người đặt trong đế quốc võ linh là thiên tài đỉnh cao. Một thanh niên nửa bước vương giả đột nhiên hừ lạnh một tiếng mấy vị tỉ muội có phải tiểu tử này có ý đồ gì với các vị không mấy vị tỉ muội di thiên cung yên tâm nếu tiểu tử này dám quấy rối thì la bàn ta sẽ cho hắn đến không về được thanh niên rút chiến đao chỉ hướng lâm tiêu đằng đằng sát khí lâm tiêu nhướng mày không biết thanh niên áo đen này có bị ngu không nếu hắn có ý đồ xấu thì khờ sao đứng tại đây chờ người. nhưng nhìn biểu tình của thanh niên áo đen thì lâm tiêu hiểu ra. lúc gã chỉ kiếm vào lâm tiêu mắt thì cứ nhìn thiếu nữ áo tím. thanh niên áo đen lợi dụng lâm tiêu để tạo ấn tượng tốt với thiếu nữ áo tím, hắn chỉ là đạo cụ cho gã. lâm tiêu hừ mạnh, đao khí cường đại bùng phát, lạnh nhạt nói. Các hạ hãy chiến đao về đi, ta ghét nhất có người dùng vũ khí chỉ vào ta. Khí thế đáng sợ bộc lộ, cường đại làm mọi người quay sang nhìn. Thanh niên áo đen bản năng rút chiến đao lại nhưng ngay sau đó cảm thấy bị nhục, lại chỉ chiến đao vào lâm tiêu. Thanh niên áo đen tức giận quát: Tiểu tử, ngươi nói gì? Có biết ta là ai không? mắt lâm tiêu lóng tia sáng lạnh. từ ly vội nói. mọi người có gì từ từ nói. mạng nhi sư muội. vừa rồi chúng ta bị yêu thú vây quanh. nếu không có lâm thiếu hiệp giúp đỡ thì chúng ta đã mất mạng rồi. từ ly sợ lâm tiêu và nhóm mạng nhi có xung đột vừa giải thiết xong lại quay sang nói với hắn. Lâm Thiếu Hiệp, nhóm mạng nhi sư muội chỉ vì quan tâm ta, xin Thiếu Hiệp đừng để bụng. La vàng cười khẩy nói. Vị sư tỷ này, cái gọi là vị tri nhân tri diện bất tri tâm. Có người nhìn như hiền hòa thật ra trong bụng đầy ý xấu. Giang hồ hiểm ác, phải cảnh giác. Đám người tự ly biểu tình cực kỳ khó xem các nàng xem lâm tiêu là ân nhân cứu mạng, lời la bàn nói lại cực kỳ khó nghe. nhưng la bàn là bằng hữu của mạng nhi sư muội. đi chung với mạng nhi sư muội thì chắc chắn là thiên chi kiêu tử của đế quốc thần võ. thân phận cao quý. nhóm tự ly không tiện nói gì. nếu đắc tội đối phương bản thân các nàng thì không sao. Nếu la bàn gây hận lâm thiếu hiệp thì không hay. Thiếu nữ áo tím như mày nói. Được rồi la bàn, thu chiến đa về đi. Sát yêu thú la liệt trong sơn cốt nhìn là biết ngay vừa rồi xảy ra chuyện gì. La bàn lạnh lùng cười. Nếu mạng nhi muội muội đã lên tiếng đương nhiên la bàn ta sẽ nghe theo. Tiểu tử Sau này cẩn thận chút, nghĩ tình mấy vị sư tỷ Di Thiên cung ta bỏ qua cho, không thì. Hờ. La Bàn thu chiến đao về, cười gằn nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói: "Ngươi nên mừng là đã chiến đao về rồi, nếu không ta sợ mình sẽ lỡ tay giết ngươi." La Bàn khùng lên. "Ngươi nói gì?" Mấy người đi theo thiếu nữ áo tím nhìn sang ánh mắt kinh ngạc Đối phương thật sự có thực lực hay tự tin quá đáng mà dám đối đầu với La Bàn. Tuy thực lực của La Bàn không quá mạnh trong nhóm người nhưng bối cảnh không giống bình thường. Tính cách có thù sẽ trả. Đắc tội gã không phải lựa chọn sáng suốt. Húng chi La Bàn và bọn họ chung nhóm tiểu tử này không muốn sống nữa. Thiếu nữ áo tím phẩy tay. Được rồi. Nàng lấy một bình ngọc ra, nói Vì bằng hữu này, đa tạ ngươi ra tay cứu mấy sư tỉ, sư muội của ta Đây là chữa thương đang cử phẩm do Di Thiên Cung ta nghiên cứu chế tạo ra Tin tưởng giúp ức cho các hạ Xem như trả thù lao Thiếu nữ áo tím rộng điều không cao cao tại thượng nhưng tự nhiên toát ra cảm giác xa cát không cần thù lao ta cứu người không vì thứ này lâm tiêu thản nhiên nói với nhóm tự ly mấy vị cô nương nếu người của các vị đã đến thì ta xin cáo tự các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz tám trăm mười truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn lẻ tám yêu huyệt bí ẩn 1. Lâm Tiêu cứu người là vì muốn cứu chứ không phải mong được báo đáp. Húng chi võ giả bình thường xem đang dược cử phẩm là báo vật vô giá. Nhưng ở trong mắt Lâm Tiêu từng luyện chế vương phẩm đang dược thì không làm gì cả. Lâm Tiêu đang định đi la bàn đột nhiên hét to. Đợi đã. Nơi này ngươi nói đến thì đến, nói đi là đi sao. Nơi này là sâu trong sơn mạch thiên vẫn, hiếm dấu chân người. Mấy vị sư muội sư tỷ phiếu trước gặp yêu thú tập kích. Ngươi đến kịp lúc. Ta buộc phải nghi ngờ ngươi có liên quan gì đó với yêu thú. La bàn cười khinh thường. Thái độ của lâm tiêu làm la bàn mất mặt, gã không chịu để hắn dễ dàng rời đi. Từ ly cảm giác mùi thuốc súng dày đặc giữa lâm tiêu và la bàn, thầm sốt ruột. La bàn là thiên tài phái vô cực của đế quốc thần võ. Tuy phái vô cực không mạnh bằng di thiên cung nhưng thuộc tôn môn siêu cấp trong đế quốc thần võ. Có phương giả sinh tử cảnh tòa trấn. Mặc dù lâm thiếu hiệp mạnh nhưng chưa chắc đánh lại la bàn, mà dù đánh thắng hắn thì sao? Đắc tội phái vô cực không phải hành động sáng suốt. Nghĩ đến dây tự ly sốt ruột truyền âm cho hứa mạng. Bị la bàn khiêu khích, lâm tiêu lạnh lùng nói. Ngươi cứ ra tay thử xem. Lâm tiêu nói xong hóa thành luồng sáng bay đi. Nếu la bàn dám công kích, lâm tiêu không ngại cho gã biết cái gì gọi là hối hận suốt dời. Ánh mắt la bàn lạnh lùng nói tiểu tử cho rằng ta không dám giết ngươi sao? La Bàn định rút kiếm đao ra khỏi vỏ thì bị hứa mạng cản lại. Thiếu nữ áo tím lạnh nhạt nói: "La Bàn, dù sao hắn đã cứu sư tỷ, sư muội Di Thiên cung ta, để hắn đi đi." La Bàn hung tợn nói: "Mạng nhi muội muội, tiểu tử này lai lịch không rõ ràng, Lúc này xuất hiện ở đây không chừng cũng là vì thứ kia. Thực lực như hắn không thể nào cạnh tranh với chúng ta, nhưng nếu hắn phá hỏng việc tốt thì chúng ta mất nhiều hơn được. Thanh niên đứng bên cạnh la bàn cười khẩy nói. La Huynh nói đúng chỉ là một tiểu tử từ đâu chui ra, ghét thì ghét. Đế quốc thần võ quá nhân từ rồi. Thanh niên hơi mập, mặt rõ cười nhạt hừ, mạn nhi muội muội cho đang dược hắn dám từ chối, còn buông lời ngông cuồng với la bàn huynh, thật là không biết trời cao đất rộng. mấy người khác phụ họ, đúng rồi tiểu tử chẳng biết từ đâu chui ra, thậm chí không biết la bàn huynh còn dám nói lời như thế. không giết hắn là do la bàn huynh, mạn nhi muội muội quá nhân từ nhóm tự ly nghe đám người nói, lòng nổi lên chán ghét bất mãn. vì sao mạng nhi muội muội đi chung với đám người như vậy. tố chất quá thấp ai nấy tự phụ, mắt mọc trên đầu. mới rồi nhóm tự ly thấy lâm tiêu đánh nhau. thực lực cường đại có thể xếp vào hàng trung thượng đẳng trong đội của mạng nhi muội muội. đám người này tự phụ là thiên tài của đế quốc thần võ. Phiên phiên công tử nhưng thật ra không chắc đã hơn được lâm tiêu. Thanh niên cổng trọng kiếm từ đầu đến cuối không nói chuyện đột nhiên lên tiếng. Được rồi, nói nhiều làm gì? Đừng quên mục đích chuyến đi của chúng ta. Thanh âm lạnh băng, thanh niên mặt không biểu tình. Mấy người lao nhau ồn ào phúc chốc im lặng. Thanh niên cổng trọng kiếm có địa vị rất cao trong nhóm người. Hứa mạng nói, triệu vô cực, sư tỉa, sư muội của ta còn ở đây. Đưa bọn họ đến nơi an toàn rồi chúng ta lại vào sâu trong sơn mạch thiên vẫn. Được, vù vù vù. Đám người xé gió bay đi, đưa nhóm tự ly đến vòng ngoài an toàn sau đó trở vào sâu trong sơn mạch thiên vẫn. Lúc này lâm tiêu đứng trên cái cây to giỏi mắt nhìn chăm chú đằng trước Lạ thật Sao khí tức của yêu lan màu trắng biến mất hết Dường như đi sâu vào khu vực trung tâm sơn mạch này thì mất tiếp Lâm tiêu hơi tò mò về yêu lan màu trắng nên hắn đuổi theo nó Không ngờ tuy tung một chặng đường thì mất dấu Kỳ lạ, long gia ta cũng không cảm nhận được khí tức của tiểu tử kia Lâm tiêu tiểu tử ngươi đi bốn phía nhìn xem. tới gần chút. ta nghĩ bên này có gì đó đặc biệt. nếu không tiểu tử kia không thể thoát khỏi linh giác của ta được. tuy long gia ở trong không gian thương long tiến nhưng cảm giác khá mạnh. chẳng những có thể cảm giác khí tức cường đại. đối với yêu thú cửu tinh định phong như yêu lan màu trắng chỉ cần nhớ kỹ khí tức là có thể truy tung được. Tuyệt đối không thất bại. Lâm tiêu nhờ Long Gia chỉ dẫn đuổi theo đến tận đây. Nhưng cuối cùng lại mất dấu yêu lan màu trắng. Vù vù vù. Lâm tiêu hóa thành luồng sáng bay quanh dãy sơn mạc. Âm âm âm. Đột nhiên đằng trước phen tiếng nổ tiếng gầm rú âm âm. Thần hồn của Lâm tiêu cảm giác trong rừng rậm phía trước có một đám yêu thú cường đại đang rằng co. Mấy con yêu thú toàn là cảnh giới nửa bước yêu vương toát ra khí thế cường đại. Chúng nó đối đầu với nhau. Lâm Tiêu nhíu Mày nói, Nhiều nửa bước yêu vương như thế chẳng lẽ ra từ sinh tử quyền lâu. Nửa bước yêu vương và nửa bước vương giả giống nhau, đẳng cấp rất hiếm hoi, hiếm gặp trên đại lục thương khung. Ví dụ cả quận hiên giật có nhiều võ giả khuê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng không có một cường giả nửa bước vương giả. Hiện tại sinh tử quyền Lâu toàn diện mở ra tạo thành nhiều nửa bước yêu vương. Nửa bước vương giả. Nhưng một hơi xuất hiện nhiều nửa bước yêu vương vẫn làm lâm tiêu giật mình. Vậy nửa bước yêu vương chia thành hai đội, một đội bốn con, đội ba con. Hai phe rằng co, yêu khí đậm đặc dâng lên, liên tục gầm rống dường như đang tranh chấp điều gì. Ban đầu hai phe địch ý đậm đặc tùy thời đại chiến. Nhưng yêu thú thủ lĩnh giao thiệp cuối cùng hai bên hiệp nghị. Tụ tập lại bay hướng sơn mạch thiên vẫn phía trước. Long gia nghe nửa bước yêu vương hai bên nói chuyện, kinh ngạc nói. Ủa, đám yêu thú này cường đại biết gì đó sâu trong sơn mạch này có bí cảnh hèn gì long gia ta không cảm ứng được chút khí tức nào lâm tiêu tiểu tử mau đi theo không đợi long gia nói lâm tiêu đã cẩn thận theo sát bảy con nửa bước yêu vương hắn che giấu khí tức đến mức thấp nhất không để lại chút dấu vết long gia chép miệng khen lâm tiêu tiểu tử Ngươi tu luyện công pháp thật là kỳ lạ. Khí tức có thể thu dấu đến mức độ này. Một phát ra uy lực thì rất mạnh. Lâm Tiêu cười cười không trả lời. Hiện tại Lâm Tiêu tu luyện cử tinh ngạo thế quyết vô cùng cao thâm thuộc về võ học tinh thần. Lâm Tiêu không rõ đẳng cấp cụ thể nhưng cử tinh ngạo thế quyết chắc chắn mạnh hơn cái gọi là võ học vương gia nhiều. Trừ phi là vương giả sinh tử cảnh, nửa bước vương giả bình thường muốn dựa vào khí tức cảm giác lâm tiêu là điều không thể. Lâm tiêu theo đuôi bầy nửa bước yêu vương bay khoảng hơn ngàn dặm, một sơn cút to lớn sương khói mù mịt xuất hiện trước mặt hắn. Bảy nửa bước yêu vương chui vào sương mù, biến mất khỏi cảm giác thần hồn của lâm tiêu. Kỳ lạ! sương mù mông lung không khác gì những sương mù bình thường nhưng chứa năng lượng kỳ lạ. Thần hồn của Lâm Tiêu không thể xuyên thấu nó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs. tám trăm mười một truyện audio được phát hành tại truyện audio.irs. chương một nghìn không trăm chín yêu huyệt bí ẩn hai. Nên biết thần hồn không phải tinh thần lực hoặc là chân nguyên cảm giác, trên cơ bản rất ít có thứ gì ngăn cản được thần hồn. Nhưng sương mù này chứa thuộc tính kỳ lạ ngăn cách mọi thăm dò. Đây, dù vậy lâm tiêu không chút do dự theo bầy nửa bước yêu vương lao vào sơn cốt. Cái gọi là có gan mới làm giàu. Lâm tiêu bây giờ trừ phi đụng độ vương giả sinh tử cảnh. Những yêu thú nửa bước yêu vương khác muốn giữ lại hắn là chuyện không thể Húng chi kỳ ngộ đi đôi với nguy hiểm Nếu sợ đầu sợ đuôi thì có thiên phú cao đến mấy cũng mãi mãi không có thành tựu gì được Lâm tiêu đi vào sơn cốt liền cảm nhận được khí tức minh mông tràn ngập trong khoảnh khắc vượt qua khoảng cách ngàn vạn dặm Trước mặt lâm tiêu là cửa hang rộng rãi Vô cùng hùng vĩ cao gần ngàn thước khiến lâm tiêu cảm giác mình rất bé nhỏ. Lâm tiêu ngước lên nhìn. Hang động đen như mực không thấy điểm cuối. Khí tức bí ẩn tràn ngập mà những hang động thường không có được. Ra là không gian bí cảnh. Trong thương lòng tiết, long gia trầm ngâm nói. Hèn gì lúc trước ta không cảm ứng được tung tích của yêu lan màu trắng. Hang động này chắc do vị cường giả tạo ra. Đặt lối vào không gian nào đó trong sơn cốt. Khi bước vào sẽ vượt qua mấy chục dặm. Thậm chí trăm vạn dặm. Không chừng chúng ta đã ở đầu bên kia đại luộc. Thực lực cũ của, của Long Gia đừng nói xuyên qua hư không, ngao du trời sao còn được. Nhưng hiện tại Long Gia bị giảm sức mạnh nhiều một tia chân linh chỉ có thể dựa vào thương long tí sinh tồn. khả năng cảm giác giảm mạnh. lâm tiêu bay vào trong hang động tập trung tinh thần cao độ. không biết bay đi bao lâu trước mặt lâm tiêu đột nhiên có mười mấy con đường thông hướng khác nhau. lâm tiêu nhíu mày nói. nhiều đường như thế ta nên đi hướng nào. tại đây thần hồn bị hạn chế nghiêm trọng. Tinh thần lực Cảm giác hầu như vô dụng Thứ duy nhất có thể dùng là trực giác Lâm tiêu dựa vào trực giác vô hình xông vào một đường hầm Đi một đoạn đường, một tòa đại điện đột nhiên xuất hiện trước mặt lâm tiêu Đại điện dài rộng khoảng mấy dặm, vô cùng to lớn hùng vĩ trên vách tường bốn phía chạm chỗ đồ đằng kỳ lạ bên dưới đồ đằng có nhiều pho tượng yêu thú khổng lồ rất sống động như thật lâm tiêu nhíu mày nói có pho tượng yêu thú chẳng lẽ là di tích cường giả yêu tộc để lại lâm tiêu dựa vào pho tượng liên tưởng đến nhiều thứ kết hợp kích cỡ hang động rất có thể là di tích cường giả yêu tộc để lại Dù sao di tiếp cường giả nhân loại để lại thường là cung điện, bên trong không điêu khắc yêu thú. Dù hiểu điều này nhưng lâm tiêu không quay trở ra. Lúc ở cấp vật thấp thì yêu tộc và nhân loại chênh lệch rất lớn. Nhưng sau khi đột phá sinh tử cảnh thì chậm rãi chung con đường. Báo vật một số cường giả yêu tộc cũng vô cùng quan trọng với võ giả nhân loại. Hấp dẫn lâm tiêu nhất là thiên phú không gian của yêu lan màu trắng. Yêu vương yêu thú. Vương giải nhân loại lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử khác nhau. Nhưng cảm ngộ áo nghĩa không gian thì giống y như đốt. Lâm tiêu bất giác đến giữa đại điện. Răng rắc. Một tiếng vang khẽ. Lâm tiêu ngước lên nhìn. Thanh âm gì vậy? Lâm Tiêu thấy một pho tượng yêu thú trước mặt đột nhiên mở mắt bắn ra tia sáng. Ầm ầm ầm. Tượng đá yêu thú nhảy xuống, há miệng to phát ra tiếng gầm vô hình, móng vuốt chụp vào đầu Lâm Tiêu. Tình hình diễn ra quá đột ngột. Tượng đá yêu thú đột phá hạn chế không gian đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Tiêu. Móng vuốt sắc bén mạnh mẽ chụp xuống phát ra tiếng xé gió. Tượng đá yêu thú tấn công nhanh như tia chớp nhưng lâm tiêu là ai? Lôi đình đao xanh thẳng nằm trong tay lâm tiêu từ bao giờ, đao chém vào vuốt sắc bén làm bằng đá. Âm âm âm. Tượng đá yêu thú bay ngược ra, đá vụn tan biến giữa không trung. Một vệt đao sâu để lại trên móng vuốt tượng đá yêu thú. Nhưng dây lát sau tượng tượng đá yêu thú ổn định thân hình tiếp tục lao lên. Lâm tiêu rống to. Chết đi. Lâm tiêu phát ra chân nguyên tinh thần đến tột đỉnh tia chớp xanh thẳng bắn lên giữa hư không. Đau ý thập phẩm viên mãn gia cố xẹp qua cổ tượng đá yêu thú. Phật, tượng đá yêu thú bị chặt đứt đầu. Tượng đá yêu thú như yêu thú thật, nó mất cái đầu thì té xuống đất, đá vụn rơi đầy. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thanh âm liên tục vang lên. Lâm tiêu không kịp thở dốc thì mấy tượng đá yêu thú lục tục sống lại, mắt bắn tia sáng lao lên công kiếp. Lâm tiêu biến sắc mặt nói. Nhiều vậy sao? Lúc trước đánh nhau Lâm Tiêu biết được thực lực tượng đáy yêu thú cỡ nửa bước vương giả bình thường. Thực lực như Lâm Tiêu đối đầu một, hai tượng đáy yêu thú không đáng sợ, nhưng nếu nhiều hơn là một loại uy hiếp với hắn. Dù sao đám tượng đáy yêu thú không có cảm giác đau, chỉ biết công kích theo bản năng. Vù vù vù Những tượng đáy yêu thú từ hai bên và đằng trước lao lên. Muốn buộc Lâm Tiêu lùi ra khỏi đại điện trở về đường hầm. Chưa lấy được báo vật Lâm Tiêu đâu, chịu lùi, hắn lạnh lùng cười. Muốn ngăn ta, để xem các ngươi có bản lĩnh này không. Lâm Tiêu xông vào bầy tượng đá yêu thú. Ầm ầm ầm. Tiếng đánh nhau kịch liệt quanh quẩn trong thiên địa. Chân nguyên mãnh liệt trùng kích khiến không gian gợn sóng. Lâm Tiêu vừa đánh vừa tiến lên. Trong khi Lâm Tiêu chiến đấu với tượng đá yêu thú trong đại điện thì ngoài Sơn Cúc phan tiếng xé gió. Một đội võ giải nhân loại hiện ra giữa không trung. Là đám người triệu vô cực. Hứa mạng. Mấy người nhìn chầm chầm Sơn Cúc phía trước vẻ mặt vừa sợ vừa mương rỡ, mắt tràn ngập tham lam. Là nơi này trong đội có người sớm biết sơn cốt tồn tại cũng đã từng đi vào, nhưng vì thực lực không đủ nên chật vật lui ra. Lần này sinh tử quyền lâu mở ra. thực lực bọn họ tăng vọt. đột phá đến cảnh giới nửa bước vương giả thế là tụ tập bằng hữu tốt định tiếp tục thăm dò sơn cốt. Lần trước bọn họ vội vàng đi vào tuy chưa thể đến khu trung tâm nhưng bọn họ biết sơn cốt này không tầm thường. Có cơ duyên lớn. La bàn nhướng mày nhìn quét bốn phía. Dường như có cường giả từng đến đây còn sót lại dao động đậm đặc. Đám người biến sắc mặt nói. Không thể nào sơn mạch thiên vẫn đầy nguy hiểm ít khi có võ giả đi vào cộng thêm sơn cúc này rất bí ẩn lúc trước chúng ta vô tình mới tìm đến đây theo ta tìm hiểu thì khu vực này là địa bàn của con yêu thú vương giai yên long vương nhưng dường như nó đã chết nhiều năm qua không có tin tức võ giả nhân loại khác sẽ không tùy tiện đến đây bí cảnh này vô cùng bí hiểm Vì chiếm báo vật làm của riêng bọn họ còn hẹn nhau không lộ tin cho ai khác biết, bao gồm cường giả trong tôn môn của mình. Giờ nghe la bàn nói, bọn họ nghi ngờ có phải đồng bạn lộ tin ra ngoài không? Hứa mạng lạnh lùng nói, Mọi người đừng nghi ngờ bậy bạc, nơi này có giao động rất mạnh nhưng là yêu thú để lại tính chất yêu nguyên cực mạnh. Dựa theo tình huống động lại thì yêu thú mới vào không lâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 812 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1010 Con đường màu trắng Yêu tộc Sơn Mạch Thiên vẫn là chỗ trú của đế quốc yêu tộc rất có thể. Đi Mau vào trong, không thể để yêu tộc nhanh chân đến trước. Dù là ai nếu dám cướp báu vật của chúng ta, yêu tộc hay nhân tộc đều ghét không tha. Đám người la bàn lạnh lùng lên tiếng ánh mắt hung tợn, hầm hừ lao vào sơn cốt. Trong đại điện, lâm tiêu bị đám tượng đá yêu thú bao vây, rơi vào tình huống nguy hiểm. Keng keng keng. Một đống tượng đá yêu thú từ bốn phương tám hướng ập đến. Móng vuốt hung mạnh cái đuôi to khủng bố đánh ra tiếng đinh tai giữa hư không. Lâm tiêu hung dung di chuyển trong đó. Nhất người né tránh. Lôi đình đao nhìn chậm nhưng thực ra rất nhanh. Mỗi nhát đao vừa đúng chặn lại hoặc tránh đi các đòn công kiếp. Các tượng đá yêu thú bị lâm tiêu đánh bay, không chịu nổi một kích của hắn. Dù vậy số lượng tượng đá quá nhiều, lâm tiêu chỉ có thể đi thẳng, chậm rãi đến gần con đường tận cùng đại điện. Trong chém xếp lâm tiêu nhảy bén quan sát thấy điều lạ. a Sau lưng bầy tượng đá yêu thú có phù văn huyền diệu chuyển động, vô cùng thâm ảo, chắc là nguồn lực lượng của chúng nó. Lâm Tiêu lòng mấy động thầm nghĩ Những tượng đá yêu thú này là dựa vào trận pháp điều khiển sao Lâm Tiêu vận chuyển ngay cửu tinh ngạo thế quyết Trận văn trên lưng tượng đá yêu thú lập tức trở nên rõ ràng trong cảm giác của Lâm Tiêu Điểm nối trận pháp Mắt trận hiện rõ trong đầu hắn Lâm Tiêu hét to một tiếng Mở ra Các đa quan bay ra chém vào mắt trận trên lưng bầy tượng đá yêu thú. Răng rắc. Mắt trận bị chặt đứt tượng đá yêu thú ngừng công kích Móng vuốt chém ra giữa không trung thượng lại tia sáng trong mắt tan biến chúng nó thành đống đá vụn. Mắt lâm tiêu như điện. Đúng như hắn nghĩ. Chỉ cần chặt đứt mắt trận mất nguồn cung cấp năng lượng là tượng đá yêu thú không còn năng lực công kích nữa. Lâm Tiêu biết được điểm yếu của tượng đá yêu thú, hắn vung chiến đao làm các tượng đá yêu thú liên tiếp phượng lại thành đống đá vụn. khoảng nửa chén trạc sau Lâm Tiêu bình yên đi qua đại điện. Lâm Tiêu ngoái đầu nhìn đại điện hỗn độn, thở phào nhẹ nhõm. đúng là Lâm Tiêu rất mạnh. Nhưng nếu không có sơ hở trận pháp hắn sẽ tốn nhiều công sức để đến góc bên này đại điện. Mặc dù không nguy hiểm mạng sống nhưng tốn nhiều công sức rất có thể lâm tiêu sẽ trả giá nhất định. Lâm tiêu tạm nghỉ lấy sức, dương mắt nhìn phía trước. Sau đại điện có một con đường trắng tinh, dài vạn thước mơ hồ thấy cuối đường, không có gì đặc biệt. Nhưng trong mắt Lâm Tiêu thấy đường hầm này đầy quái lạ. Lâm Tiêu cảnh giác bước vào con đường màu trắng. Hai chân Lâm Tiêu vừa đạp xuống đất thì đột nhiên. Âm âm âm. Đằng trước bắn ra một cột sáng màu trắng. Thô cỡ nắm tay. Tốc độ nhanh vượt qua phản xạ của Lâm Tiêu. Như thể vượt qua khoảng cách không gian đến trước mặt hắn. Lâm Tiêu chỉ kịp giơ chiến đao lên đã bị cột sáng bắn trúng. Âm âm âm. Lâm Tiêu bay ngược ra, nội tạng chấn động. Lực lượng cường đại dẫn đến sóng khí làm con đường màu trắng run rẩy. Tay phải Lâm Tiêu cầm lôi đình đao tê dại. Lâm Tiêu biến sắc mặt công kích quá mạnh, lực công kích của cột sáng màu trắng trên cả tượng đá yêu thú. Quan trọng nhất là không cho người thời gian phản ứng. Lâm tiêu lắc người. Công kiếp gián sát người hắn lướt qua. Hoàn toàn không tạm dừng. Nhanh đến mức hắn không kịp vận dụng hư không áo giáp. Lâm tiêu ngước lên nhìn, xung quanh con đường màu trắng lấp lánh các đốm sáng. May mắn lâm tiêu chỉ mới bước vào con đường. Nếu đi đến giữa đường bị hàng trăm cột sáng màu trắng tấn công. bị đánh trúng thì không chết cũng trọng thương. lâm tiêu trầm ngâm. làm sao đây. lâm tiêu chật nảy một ý. con đường dài vạn thước. nếu đã không kịp phản ứng vậy thì đơn giản mặc kệ nó. lợi dụng hư không chuyển hoáng trên hư không áo giáp la vọt qua là được. <cười> lâm tiêu lòng máy động hư không áo giáp hiện hình trên người hắn lâm tiêu khởi động hư không áo giáp chợt biến mất tại chỗ lại xuất hiện trong đường hầm trắng tinh cách mấy trăm thước xẹp xẹp xẹp trong khoảnh khắc có gần mười cột sáng màu trắng từ bốn phương tám hướng bắn tới xuyên thấu cơ thể lâm tiêu May mắn trước khi cột sáng màu trắng bắn trúng thì lâm tiêu lại lần nữa thúc đẩy hư không chuyển hoán, xuất hiện cách vài trăm thước. Xẹp xẹp xẹp. Lâm tiêu cứ thế thoáng hiện trong đường hầm. Mỗi lần dùng hư không chuyển hoán hắn không tạm dừng tiếp tục vận chuyển. Tàn ảnh lướt qua. Trong đường hầm răng đầy cột sáng màu trắng nhưng không trúng được góc ớt lâm tiêu. Đường hầm dài vạn thước, lâm tiêu sử dụng hư không chuyển hoán chỉ mấy giây là bình yên đi qua. Lâm tiêu đứng ở đầu bên kia con đường, hắn thở phào nhẹ nhõm, dựa vào nắm giữ áo nghĩa không gian. Lâm tiêu không có hư không áo giáp trợ giúp vẫn có thể vượt qua con đường màu trắng này, nhưng quá trình sẽ không nhẹ nhàng. Con đường trắng tinh cực kỳ nguy hiểm đã ở phía sau, trước mặt Lâm Tiêu là cánh cửa đá hùng vĩ. Cửa đá cao lớn đóng kín toát ra khí tức viễn cổ hồng hoang. Mở. Lâm Tiêu thấy cửa đá không có cấm chế nguy hiểm gì, hắn vỗ trưởng cách không đẩy cửa đá nặng nề. Ầm ầm ầm. Cửa đá to lớn đóng kín bao nhiêu năm mở ra như mở một đoạn lịch sử xa xưa. Lâm tiêu nín thở nhìn chằm chằm đằng trước cánh cửa tập trung hết sức không bỏ qua chi tiết nào. Âm âm âm! Ánh sáng chói mắt chiếu ra từ khe hở cánh cửa suốt làm lâm tiêu mù lòa. Theo sau là một cột sáng màu trắng đậm đặc đập mạnh vào người hắn. Không kịp tránh. Cũng không cần né. Thần hồn của Lâm Tiêu đã sớm phát hiện cột sáng màu trắng là nguyên khí thiên địa cô động đến cực độ. Không có một chút lực công kiếp. Lực lượng nguyên khí cường đại phục hồi chân nguyên tinh thần lúc trước Lâm Tiêu đã tiêu hao. Là cực phẩm nguyên thạc. Thần hồn Lâm Tiêu thẩm thấu vào trong nhà đá trước mặt tim hắn tràn ngập sợ hãi và vui mừng. Xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu là một ngôi nhà đá hơi hùng vĩ. Chính giữa có một bệ cao trên bệ đặt một đống nguyên thạc. Nguyên khí thiên địa đậm đặc và ánh sáng trắng chói mắt phát ra từ số nguyên thạc này. Những nguyên thạc mỗi viên to cỡ nắm tay. Trắng tinh như ngọn đèn chân không. Ánh sáng tụ tập lại cực kỳ chói mắt. Rất dễ làm người mù lòa. Lâm tiêu đã thấy nhiều báu vật trong sinh tử Quỳnh Lâu. Rết nhiều thiên tài. Tài sản trên người hắn tuy không bằng vương giả sinh tử cảnh nhưng nhiều cực phẩm nguyên thạc như vậy đã làm hắn hơi rung động. Nhiều cực phẩm nguyên thạc quá có khoảng 3.000 khối. Một khối cực phẩm nguyên thạc giá một ước 3.000 tức là 3.000 ước. Thần hồn lâm tiêu quét qua biết ngay số lượng đại khái đóng cực phẩm nguyên thạch tính ra giá trị. Nguyên thạch chia ra hạ phẩm nguyên thạch. Trung phẩm nguyên thạch. Thượng phẩm nguyên thạch. Cực phẩm nguyên thạch. Cung cấp cho chân võ giả. Võ giả hóa phàm cảnh. Võ giả quê nguyên cảnh. Võ giả sinh tử cảnh hấp thu Một khối hạ phẩm nguyên thạch giá trị 100 lượng. Một khối trung phẩm nguyên thạch giá trị 1 vạn lượng. Thượng phẩm nguyên thạch giá trị 100 vạn lượng. Cực phẩm nguyên thạch có giá một khối là một ước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mười 813 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1011 Hiệp lộ tương phùng. Đây là vì nguyên khí thiên địa trong cực phẩm nguyên thạch cô động đến cực độ. Võ giả quy nguyên cảnh khó thể hấp thu. Chỉ nửa bước vương giả. Vương giả sinh tử cảnh mới từ trong đó hấp thu được nguyên khí thiên địa nâng cao chân nguyên cho bản thân. Số tài sản trên người lâm tiêu khiến hắn khó vừa mắc nguyên thạch bình thường. Chỉ một số báo vật có ấm ký vương giả mới khiến hắn động lòng. Nhưng cực phẩm nguyên thạch khác với nguyên thạch bình thường. Một khối đã có giá trị kinh người. Vương giả sinh tử cảnh cũng phải động lòng. Thấy nhiều cực phẩm nguyên thạch như thế tim lâm tiêu đập nhanh. Cực phẩm nguyên thạch thuộc về đồng tiền mạnh, vương giả sinh tử cảnh đều cần nó. Nếu đổi cực phẩm nguyên thạch thành hạ phẩm nguyên thạch cùng giá trị thì số lượng là gấp vạn lần cực phẩm nguyên thạch. Nhưng sức mua kém xa cực phẩm nguyên thạch. Bình thường nửa bước vương giả có một, hai ngàn ước đã là rất nhiều rồi, ba ngàn ước cực phẩm nguyên thạch là khái niệm gì? Nếu may mắn có thể đấu giá được binh khí vương giả trong hội đấu giá cao cấp nhất đại lục Đương nhiên đây là mặt lý luận. Dù sao binh khí vương giả rất hiếm hoi. Trên đại lục thương khung hiện tại không có đoàn tạo sư nào có thể chế tạo ra binh khí vương giả. Tất cả cường giả đại lục thương khung đang dùng binh khí vương giả đều là đào từ cấm địa vương giả. Những cấm địa này nhiều nguy hiểm. Vương giả sinh tử cảnh có khả năng sẽ chết nên bất cứ binh khí vương giả nào đều rất kinh người. Trong khi tinh thần Lâm Tiêu kích động đột nhiên ngoài nhà đá có thanh âm khẽ khàng. Lâm Tiêu nhấc tay lên vội thu hết cực phẩm nguyên thạch vào Thương Long tí. Lâm Tiêu quay đầu lại, một đoàn người xuất hiện bên ngoài nhà đá là nhóm hứa mạng. Hai phe ánh mắt giao nhau. Khi thấy cảnh tượng trong nhà đá, Đoàn người hứa mạng biến sắc mặt. Là hắn. Mọi người sửng sốt, dây sau ánh mắt sắc lạnh. Bí cảnh là lúc trước bọn họ vất vả lắm mới phát hiện ra. Vì thực lực không đủ nên mãi không nói ra. Để một mình đột chiếm. Hiện tại bọn họ đột phá nửa bước vương giả, vội vàng chạy tới ngay. Không ngờ có người vào một nhà đá trước bọn họ làm mấy người có nhiều suy nghĩ riêng. La bàn vốn gai mắt lâm tiêu gã nhếch mép cười nhạt. Mạn nhi muội muội, mới rồi ta đã bảo tiểu tử này có điều lạ. Mạn nhi muội muội thấy chưa. Tiểu tử này luôn bám theo chúng ta hơn nữa tìm đến bí cảnh. theo ta thấy vừa rồi đệ tử di thiên cung gặp yêu thú tân công không chừng là âm mưu của tiểu tử này. La bàn vừa nói vừa tiến lên trước một bước. Cùng mấy người bên cạnh chặn kín cửa nhà đá không chừa kẻ hở. Ánh mắt độc ác nhìn lâm tiêu. Lâm tiêu nói. Rõ ràng là ta vào nhà đá trước, nói gì theo dõi? Mấy vị không thấy buồn cười sao? La bàn lạnh lùng nói. hừ. Ai biết có phải ngươi bám theo chúng ta mới phát hiện bí cảnh thông qua thủ đoạn hèn hạ nào đó chạy đến trước chúng ta không? La bàn nhìn nhà đá trống rỗng ánh mắt hung ác nói. Tiểu tử thối, đừng bảo chúng ta không cho cơ hội. Nói đi. Ngươi mới tìm được gì trong nhà đá? Ngoan ngoãn giao ra đây. Có lẽ chúng ta sẽ suy nghĩ tha cho ngươi không thì đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc. đám người la bàn cảm nhận nguyên khí dao động đậm đặc trong nhà đá bọn họ biết lâm tiêu chiếm được báu vật gì đó. ai nấy nổi ý xấu ánh mắt lạnh lùng. lâm tiêu lạnh băng nhìn hứa mạng triệu vô cực. mấy vị cũng nghĩ vậy sao. trong chín người có sáu người là nửa bước vương giả còn lại ba là vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ. Khiến lâm tiêu e ngại là hứa mạng di thiên cung, thanh niên lưng cổng trọng kiếm. Khí thế của hai người rất đáng sợ, không phải nửa bước vương giả bình thường. Hứa mạng nhíu mày, khẽ thở dài. Nghĩ tình lúc trước ngươi cấu tỉ mụi di thiên cung. Ngươi giao ra thứ lấy trong nhà đá đi. Hứa mạng ta bảo đảm ngươi sẽ an toàn rời khỏi đây. Ta chỉ giúp được bấy nhiêu. La Bàn cười khẩy nói: Mạn Nhi muội muội làm vậy không ổn, ai biết hắn giao ra báu vật có phải là lây từ nhà đá không? Vậy đi, tiểu tử hãy giao hết báu vật trong không gian giới chỉ của ngươi ra đây, đợi chúng ta tìm kiếm xong sẽ tha ngươi đi. Không thì, sát khí trong mắt La Bàn không cần nói rõ cũng biết. Nếu trong tình huống khác, đối với Lâm Tiêu cái gai trong mắt La Bàn sớm dứt tới rồi, gã cần gì nói nhảm nhiều. Nhưng trước mặt hứa mạng, La Bàn đã cố gắng kiềm chế. Lâm Tiêu cười phá lên. Ha ha ha. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng, mặt không biểu tình nói: "Xem ra không thương lượng được rồi." La Bàn lạnh lùng cười: "Thế nào?" Ngươi không đồng ý sao Tiểu tử Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ vào La bàn cao cao Tại thượng nhìn xuống lâm tiêu Tràn ngập khinh thường Khen Đáp lại gã là lâm tiêu Rút lôi đình đao ra La bàn như thấy chuyện gì Buồn cười Gã cười to bảo Rượu mời không uống lại Thếp uống rượu phạt Ngươi cho rằng bằng một mình Ngươi có thể chống lại đoàn người chúng ta sao ngây thơ quá. một người trong chúng ta đủ đối phó ngươi. mặc la bàn vạn vẹo. hứa mạng nhíu mày thở dài. lâm tiêu lạnh lùng nói. thử thì biết. la bàn ngừng cười, liếm môi nói. như ngươi mong muốn, đừng tưởng rằng ngươi là nửa bước vương giả thì ghê gớm lắm một mình ta dư sức đối phó ngươi hy vọng ngươi có thể tiếp được một chiêu của ta nếu không thì chết đi ầm um, ánh sáng đen bùng nổ la bàn lao nhanh hướng lâm tiêu chém một nhát đao. vô cực ma đau chém ầm um, ầm um, ầm um. Đa quang màu đen hiện ra trong thiên địa Đa quang ngưng tụ đến mức tận cùng tung hoành không gì sánh được Hóa thành cột chống trời khổng lồ. Khói đen đáng sợ dọc theo đao quan khuyết tán. Lực lượng khủng bố như núi lửa phun trào. Trời sụp đất nước. Không gì địch nổi. Chỉ riêng khí thế đã làm ba cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ đứng ở cửa nhà đá thục lùi. Mặt trắng bệt không dám nhìn gần. Xoẹt! Lâm tiêu đối diện đòn công kích này. Hắn siết chặt lôi đình đao, lắc người. Ánh mắt lâm tiêu sắc lạnh nhìn thẳng tới trước. Xoẹt! Lâm tiêu nắm bắt thời cơ không nhanh tưởng tượng nổi. Lâm tiêu như lôi quang chợt xuất hiện trước mặt la bàn, chiến đao hóa thành biển sấm sét màu lam tuôn ra. Âm âm âm! Đao quang lôi điện màu lam và đao quang ma khí đen va chạm giữa hư không. Chuyện khiến mọi người kinh hoàng xảy ra. Chỉ va chạm một lần, la bàn bay ngược ra, ngược áo rác. Áo giáp nguyên khí phòng ngự thượng phẩm nước rạng như mạng nhện. La bàn há mồm hột cả vải máu tròng mắt suýt lồi ra. Một đau, la bàn bị đánh bay ra ngoài. Mọi người soi tròn mắt. La bàn tức giận quát. Sao có thể như vậy? La bàn cố gắng ngừng thế bay, đôi mắt tràn ngập khó tin. La bàn là ai? Thiếu chủ phái vô cực. Tuy không sánh bằng thiên tài danh chấn đế quốc thần võ như hứa mạng của di thiên cung. Triệu vô cực của danh kiếm sơn trang nhưng trong đế quốc cũng khá nổi tiếng. Danh tiếng lan xa. Sao la bàn có thể thua đối phương chỉ trong một chiêu? Hai nửa bước vương giả khát kinh kêu. La bàn. Hai nửa bước vương giả bay ra một trái một phải bọc đánh lâm tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mười 814 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1012 lấy một địch nhiều. 1. Mắt la bàn đỏ ngầu. Lùi lại hết tiểu tử này là của ta. Tự tung mãnh liệt khiến La Bàn không thể chấp nhận kết quả này, gã tức giận quá. Tiểu tử thối thực lực của ngươi vượt dự đoán của ta, nhưng ngươi nghĩ như vậy là sẽ đánh bại được La Bàn ta sao? Ngây thơ quá! La Bàn ta là thiếu chủ của phái vô cực, mới rồi ta chỉ sơ sẩy, giờ cho ngươi biết được thực lực thật sự của ta. Vô cực ma công, hoàn tuyền biết lạc. Âm âm âm! Ma quang màu đen chói mắt bột phát từ người La Bàn, thoáng chúc toàn thân gã bị ma quang đen bao phủ. Trong nhà đá âm khí lạnh lẽo, khói đen cuồn cuộn tràn ra từ khắp người La Bàn. Đôi mắt gã đỏ như ác ma đi ra từ chính tầm địa ngục mặt la bàng lạnh lùng hôi chiến đao màu đen chém xuống lâm tiêu. âm âm âm. tiếng nổ vang lên điếc tai. đao khí thô to tung hoàn không gì sánh được kèm theo uy thế không thể ngăn cản đến trước mặt lâm tiêu. ma quang màu đen nuốt trọng lâm tiêu. la bàng cười lạnh lùng. ha ha ha. tiểu tử thối chết đi. Đắc tội la bàn ta thì ngươi đừng mơ sống sót ra khỏi đây. Vô cực ma công là võ học trớn phái của phái vô cực, thuộc về công pháp thiên cấp cao giai. Đệ tử bình thường không được phép tu luyện. Một số thiên tài cao cấp cũng không thế. La bàn tu luyện vô cực ma công vì nhờ thân phận thiếu chủ phái vô cực. Vô cực ma công tiểu thành ma huy ngút trời. Hơn xa một số võ học bình thường. Kết hợp đao pháp hoàn tuyền biết lạc cường đại. Dù đối phương có mạnh mấy cũng chỉ có đường chết. Tiểu tử này xui quá, đắc tội ai không được cố tình đụng vào la bàn sư huynh. La bàn sư huynh là thiếu chủ phái vô cực, võ giả bình thường sao có nội tình bằng sư huynh được. Vô cực ma công là tuyệt học trấn tôn của phái vô cực uy lực to lớn không gì sánh bằng tiểu tử kia còn lâu mới đỡ nổi nhóm người bàn tán xôn xao cười khể hứa mạng triệu vô cực nhíu mày dăm chiêu mọi người chưa trào phóng xong ma quang ngập trời phía trước chợt bừng lên rồi vang tiếng nổ ma quang bao phủ nửa nhà đá bị xẻ đôi một bóng người bay xéo ra tiếng cười nhạt vang lên Đây chính là thực lực thật sự của ngươi sao? Chỉ đến thế là cùng. Chân nguyên tinh thần bao phủ người lâm tiêu, lông tóc không tổn hao gì. Mặt lâm tiêu lạnh lùng, khi lướt qua la bàn hắn chém tiếp một nhát dao Đao quang xanh thẳng lón qua không trung. phập phù Nguyên khí phòng ngự thượng phẩm trên người la bàn tan vỡ, gã bay ra ngoài. Miệng phun máu như suối Ngực la bàn có một vết dao rất sâu Xung quanh miệng vết thương cháy đen khét lẹp Máu thịt nát bét Cái gì? Vô cực ma công bị phá Mấy người chặn cửa nhà đá biến sắc mặt Giật mình hét ầm lên Một đao đánh lùi la bàn Lâm tiêu như tia chớp xông ra ngoài nhà đá Nơi này không được rộng rãi Phe địch tận 9 người, 6 cường giả đẳng cấp nửa bước vương giả. Dây dưa với bọn họ chẳng bằng tập trung tìm nhiều báu vật hơn. Trước đó đã có 7 nửa bước yêu vương vào trong thăm dò trước. Ba nửa bước vương giả chặn ngay cửa đang định hỗ trợ thấy lâm tiêu lao ra thì tức giận quát. Tiểu tử này định đi, mau, ngăn hắn lại ngay. Đừng để hắn chạy. Ba nửa bước vương giả tấn công lâm tiêu. Vô song kiếm. vô thiên quyền. Vô u, vinh, quy, quy, ơ, nơ, gơ, vô tác. Âm âm âm. Ba luồng sáng chói lòa từ ba hướng ập đến tầm tầm bao vây lâm tiêu. Các màu ánh sáng như dùng lũ xẹp qua chân trời. Lực lượng cường đại của nửa bước vương giả gần như xé rách hư không, không gian gợn sóng. Lâm tiêu không tránh không né mặt không biểu tình cứng rắn lao lên. Thông thiên nhất đao, xoẹt, đao quang hùng dũng như thiên uy cắt qua, rẽ ba dòng lũ trước mặt. Lâm tiêu lắc người lướt qua khe hở giữa ba nửa bước vương giả. Ba nửa bước vương giả vừa kinh vừa giận hét lên. Đi đâu? Khi lâm tiêu lướt qua ba nửa bước phương giả lại công kiếp Mắt lâm tiêu lóm ti hung ác Cuốt Đa quang màu lam thấp thoáng trong không trung Ba nửa bước phương giả hộp máu bay ngược trợn tròn mắt tràn đầy khó tin Ba nửa bước phương giả hợp sức nhưng bị đối phương một người đánh gục Khiến ba người mới đột phá đến nửa bước phương giả trong sinh tử quyền lâu Lòng tự tin tràn đầy không cách nào tin tưởng điều này Ba cường giả vô địch quê nguyên cảnh hậu kỳ chặn ngoài cửa đá thì sợ hãi liên tục thụt lùi Không có can đảm ngăn cản lâm tiêu Tiếng than thở nhẹ nhàng vang vọng trong nhà đá Ai? Hứa mạng nhíu mày chưa từng tấn công lâm tiêu rốt cuộc hành động lúc trước ngươi cứu tỉ mùa di thiên cung nên ta không muốn ra tay với ngươi nhưng bây giờ không thể không làm. thanh âm êm tai động lòng người chấm dứt hứa mạng mặt váy tím thò tay phải ra. trên bàn tay phải trắng như ngọc lấp lanh đốm sao chợt bắn ra vô số cánh hoa sắc bén. cánh hoa bay đầy trời, vô cùng huyễn lệ. cánh hoa tím tầm tầm lớp lớp bao phủ lâm tiêu. Lạc anh tân phân tổng thị tình. Cánh hoa tím rơi đầy trời, lòng lâm tiêu dân trào trực giác nguy hiểm. Những cánh hoa bay theo gió, vô cùng rực rỡ, khiến người như rơi vào cảnh tiên. Nhưng nhìn kỹ thì thấy mỗi cánh hoa tím chứa ý cảnh đại đạo cực kỳ thơm sâu. Do Phù Văn huyền diệu tổ thành. Xinh đẹp, rực rỡ và trí mạng. Đó hoa nào cũng tương đương một kích của nửa bước vương giả bình thường. Nhiều cánh hoa kết hợp lại dễ dàng giết bất cứ vỏ giả mới vào nửa bước vương giả. Hư tình giả ý cực kỳ buồn cười, diệt. Hứa mạng vô cùng xinh đẹp, mắt sáng răng trắng, phiên phiên như ngọc đủ làm nam nhân động lòng. Nhưng ở trong mắt lâm tiêu thì hứa mạng rất đáng ghét. Lâm Tiêu thúc giục chân nguyên tinh thần lôi đình đao chém ra vòi rồng sấm sét thô to, đao khí đầy trời bắn ra từ trung tâm vòi rồng cuốn tất cả cánh hoa tím trên bầu trời vào. ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ, Lâm Tiêu chém ra vòi rồng đao khí nổ tung, cánh hoa rập trời không còn một mống bị cắt nát bấy. Hứa Mạn đang cười mỉm liền há hốc mồm. Cái gì? Hứa mạng giật mình, nàng không ngờ đối phương dễ dàng chặn lại công kích của nàng. Phá mưa hoa tím của hứa mạng xong lâm tiêu lạnh nhạt nói. Có qua mà không có lại thì không lem hép. Lâm tiêu xoay người chém nhát đao. Lâm tiêu dung nhập chút cảm ngộ vỏ đồ của mình vào nhát đao đó. Kết hợp hai đao ý thập phẩm viên mãn vô tận. Tuyệt vọng lại. Phát ra ý cảnh khiến mọi người hoảng hốt tinh thần như rơi vào tuyệt vọng. Mãi mãi không siêu sinh. vẻ mặt hứa mạng lộ ti giải du, khi đa quan đến trước mặt thì nàng thoát khỏi ý cảnh tuyệt vọng. Lôi quang màu lam ập tới khiến biểu tình hứa mạng cực kỳ khó xem, nàng cắn răng trong tay bỗng cầm cái lục lạc màu lam. Đinh đan! Lục lạc lắc tiếng chuông trong trẻo tràn ngập nhà đá. Não mọi người nhói đau như bị ngàn vạn cây kim đâm vào ớt biểu tình vạn vẹo hỗn loạn. Mặt hứa mạng lạnh lùng lắc lục lạc chặn lại đao quan của lâm tiêu. Lục lạc to cỡ móng cái bổng chốc trướng to cỡ mấy trượng che đao quan. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif. 815 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 1013 lấy một địch nhiều. 2. ầm um, Lục lạc và đao quan va chạm, sóng xung kích vô tận khuyết tán bốn phương tám hướng. Lâm tiêu lù lù bất động, hứa mạng thì lùi hai bước, mái tóc bay lên rối tung, rất là chật vật xung lực mãnh liệt làm mấy nửa bước vương giả khác liên tục thụt lùi, mặt tái nhật lại hộp máu. Lâm tiêu nhìn lục lạc trước mặt. Là chí bảo. Lâm tiêu bay vọt ra đường hầm bên ngoài nhà đáp thân nhẹ như ém. Hứa mạng cắn môi đỏ, vẻ mặt hờn giận. triệu vô cực ngươi còn chờ gì không hành động. đáy mắt hứa mạng lón tia sát khí. Triệu vô cực cổng trọng kiếm liếc lục lạc trong tay hứa mạng. Thú vị! Triệu vô cực nhìn lâm tiêu, khó môi cong lên lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi cướp đi báu vật của chúng ta, còn đã thương người của chúng ta, giờ muốn đi mà được sao? Khen! Trọng kiếm ra khỏi vỏ, khí thế hùng hồn hủy thiên diệt địa bùng phát từ người triệu vô cực. Đôi mắt triệu vô cực lạnh băng chém một nhát kiếm vào lâm tiêu. Âm âm âm. luồng kiếm quang thô to xuất hiện trong thiên địa. Kiếm quang tung hoàn cao mấy chục trượng ma sát vách đá bắn tung tón hoa lửa uy lực kinh thiên động địa. Triệu vô cực đại ca ra tay. Tốt quá, chỉ cần triệu vô cực đại ca ra tay thì tiểu tử kia chết chắc. Giết hắn. Đám người la bàn bị thương thấy triệu vô cực hành động thì vẻ mặt kích động. Triệu vô cực là thiên tài mấy trăm năm khó gặp trong danh kiếm Sơn Trang, thế lực đỉnh cao nhất đế quốc thần võ. Thực lực triệu vô cực rất đáng sợ, có tiếng là bá kiếm. Một năm trước khi sinh tử quyền lâu chưa mở ra triệu vô cực đã lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Từ đột phá cảnh giới nửa bước vương giả. Hơn một năm nay triệu vô cực luôn bế quang khổ tu, gần đây mới xuất quang. Không ai biết triệu vô cực đã cường đại đến mức nào, có gã ra tay thì đối phương mạnh mấy cũng chết chắc. Triệu vô cực vừa ra tay, nhóm người vẽ mặt thoải mái. Ở trong mắt bọn họ thì sát suốt lâm tiêu sống sót bằng không. Lâm tiêu không dám khinh thường nhát kiếm của triệu vô cực. Lâm tiêu xoay người lại, mặt không biểu tình, tinh khí thần tụ tập cùng một chỗ. Phá! Lâm tiêu dơ cao lôi đỉnh đao dốc sức chém ra nhát đao. Âm âm âm! Đao quang và kiếm quan liên tục va chạm trong đường hầm bên ngoài nhà đá hình thành vòi rồng to lớn. Dông tố bị lực lượng cường đại rằng co đầu tiên là sụt từ bên trong rồi bùng phát. Để lại các dấu vết trên vách tường đá cứng rắn. Phá hủy hết thể. Triệu vô cực kinh ngạc, lạnh nhạt nói. Ủa, đỡ được một chiêu của ta? Đúng là có chút thực lực tu luyện đến mức này chắc ngươi cũng là thiên tài đỉnh cao của thế lực nào đó. Tiếc rằng dù là ai thì hôm nay ngươi phải chết. Triệu vô cực hờ hững như đang nói chuyện gì bình thường không quan trọng lâm tiêu dừng lại, vẻ mặt lạnh lùng nói. cho rằng ta không có sức đánh lại sao. lâm tiêu thay đổi ý định. tín niệm của hắn là người không phạm ta. ta không phạm người. nếu người phạm ta thì ta trả lại gấp đôi. đối phương năm lần bảy lượt tấn công hắn. nếu không cho đối phương một bài học nhớ đời thì hắn không còn tên là lâm tiêu nữa. ủa? Tiểu tử kia không trốn, gan góc thật. Hắn nghĩ có thể chống đỡ được triệu vô cực đại ca sao? Tiểu tử, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Đám người la bàn mặt lạnh lùng áp sát. Võ giả lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử trở thành nửa bước vương giả thì khả năng sinh tồn tăng gấp mấy lần. Lúc trước bọn họ bị thương nhờ đang dược chân nguyên điều dưỡng đã phục hồi gần hết. Hứa mạng trở lại dáng vẻ bình thường, thản nhiên nói. Nếu ta là ngươi sẽ chủ động giao ra thứ lấy được, có như thế thì ngươi mới có cơ hội sống. Lâm tiêu xì cười. Ngươi nghĩ ta ngốc hay bản thân ngươi ngốc vậy? Đến lúc này hứa mạng còn nói câu đó tưởng hắn là đầu ngu sao? Lúc trước hứa mạng đã giấu kỹ sát ý trong mắt nhưng thần hồn của lâm tiêu cảm nhận được rõ rệt. Trong di thiên cung có đủ loại người Tuy hứa mạng đẹp hơn đám người tự ly Nhưng ở trong mắt lâm tiêu thì nàng xấu xí hơn bọn họ rất nhiều Hứa mạng rất quê nhưng bên môi vẫn treo nụ cười Ngươi! Lòng hứa mạng sôi trào sát khí Triệu vô cực nhìn lâm tiêu chầm chầm Được rồi Triệu vô cực mỉm cười nói Phải công nhận ta có chút thưởng thức ngươi can đảm, đối diện triệu vô cực ta đây còn dám nói câu đó. Nhưng rất nhanh ngươi sẽ biết trước mạng sống thì lòng can đảm là thứ vô dụng cỡ nào. Triệu vô cực đi ra khỏi nhà đá. Nhìn thẳng mặt lâm tiêu. Trọng kiếm phun ra nuốt vào ánh sáng. Tư thế sắp sửa tấn công. Ngươi rất tự tin Nhưng ếch ngồi đáy giếng cũng rất tự tin, luôn cho rằng một khoảng trời mình thấy là toàn thế giới. Lâm Tiêu công nhận triệu vô cực rất mạnh. So với với nhóm La Bàn. Cùng là nửa bước vương giả nhưng triệu vô cực cường đại làm bọn họ phải ngước nhìn. Nhưng điều này không có nghĩa là triệu vô cực thắng được Lâm Tiêu. Trong võ giả cùng đẳng cấp Lâm Tiêu không sợ bất cứ ai. Hắn dư sức đứng trên tất cả. Triệu vô cực lạnh lùng cười. Ngông cuồng Trong đế quốc thần võ trước kia cũng có thiên tài trẻ nói chuyện kiểu đó với triệu vô cực cuối cùng đều chết trên tay gã. Mấy năm qua triệu vô cực đã quên mất cảm giác người khác nói câu này với gã. Lâm tiêu là lần đầu tiên dám ăn nói bổ bả kể từ khi triệu vô cực đột phá quê nguyên cảnh đến giờ. La bàn tiến lên trước, đôi tay cầm chiến đao màu đen ma khí âm trầm. Triệu vô cực đại ca, nói nhảm nhiều với hắn làm gì? Trực tiếp tiếp dết đi, trong hang có nhiều đường lối, chắc không chỉ góc này có báu vật, đừng để người khác lấy mất. Mấy người khác cũng xúm lại. Mấy cường giả vô địch quê nguyên cảnh hậu kỳ lén chặn đường lôi của Lâm Tiêu. Bọn họ không cần đánh nhau với hắn. Chỉ cần giúp một tay trong khi nhóm nửa bước vương giả triệu vô cực chiến đấu với Lâm Tiêu là đủ. Trong chiến đấu đẳng cấp này một kiếp bình thường đủ mang lại rắc rối lớn cho Lâm Tiêu. Hứa mạng thì cầm lục lạc khuôn mặt xinh đẹp lộ ra chút lạnh lùm. Triệu vô cực liếc đám người la bàn đứng sau lưng mình. Các ngươi lùi xuống. Triệu vô cực nhíu mày nói, đối phó tiểu tử như vậy còn cần các ngươi cùng ra tay sao? Đám người la bàn thuận lại cung kính lùi sang một bên. Cũng đúng, có Triệu vô cực đại ca ra tay, tiểu tử này chết chắc.